Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ok, mình chạy với Youtube nghe Ở hôm nay đâu có Việt Nam, đâu có đá đâu Qua đá rồi, như mấy hôm nữa mà Mình không có nắm được lịch cho lắm Chính pháp của Youtube đã được khởi chạy Các bạn có thể qua bên Youtube để xem cho đỡ lát Chạy rồi Một lần nữa xin chào các cô các chú anh, chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện Mạc Kinh Dị được sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Hoàng Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Ở bên YouTube đã có thông báo. Xin chào anh chị em của YouTube, xin chào những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn trước khi vào chương trình chính thức của ngày hôm nay, A Tốn xin thay mặt các admin, các khán thính giả Xin gửi tới admin Diễm Trinh của chúng ta Một lời chúc mừng sinh nhật à, Anh chúc với Diễm Trinh à, Có một sinh nhật vui vẻ Thêm một tuổi mới Chứng chặt hơn Đạt được mọi thứ như mong muốn Và luôn luôn xinh đẹp Đặc biệt là cuộc sống phải thật vui vẻ Giống như là anh vẫn cứ mỗi một năm Qua năm nào anh chúc em đặc biệt là phải vui vẻ Sống là phải vui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 ấy thế nhưng lộn đi lộn lại cái tình huống lúc đó thật sự là rất đáng sợ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.